các bạn thân mến sau cái chết của người vợ ông pierre denmark cha của léa rơi vào trạng thái nửa mê nửa tình việc francoise cô con gái đầu lòng đem lòng yêu một sĩ quan đức lại càng khiến bệnh tình của ông ngày thêm trầm trọng bị kẹt giữa cha và chị gái léa cảm thấy bối rối và bế tắc cô không thể khuyên cha mình chấp nhận một người đứng trong hàng ngũ kẻ thù làm con rể Nhất là khi vợ ông là người bỏ mạng vì bom đạn chiến tranh. Đồng thời là một cô gái luôn khát khao yêu và được yêu. Léa càng không thể thuyết phục Françoise từ bỏ tình yêu của chị. Gia đình đen mát với những con người khác nhau về tính cách, về khuynh hướng chính trị giống như một xã hội Pháp thu nhỏ trong Thế chiến thứ hai. Từ số phận của một gia đình, nữ nhà văn Georgine de Georges, đã cho chúng ta thấy những mâu thuẫn chồng chéo của cả một thời đại. Rồi đây số phận của những thành viên trong gia đình đen mát sẽ ra sao? Liệu biến cố mới có đẩy gia đình này đến chỗ hoàn toàn đổ vỡ hay là một cơ hội để các thành viên gần gũi và yêu thương nhau hơn? Câu chuyện về những nhân vật này sẽ tiếp tục hấp dẫn chúng ta trong những trang tiếp của cuốn tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà Van Mời các bạn cùng theo dõi. Ngồi giữa đám bạn bè, hai tay ôm đầu và khửu tay chống lên mặt bàn, François đang khóc. Cô cần gì? Một cô y tá hỏi. Tôi muốn gặp François Denmark, chị gái của tôi. Chị ấy kia kìa. Nếu cô an ủi được chị ấy thì chúng tôi biết ơn cô lắm. Các cô y tá bước ra ngoài. Lea đến cạnh Francois, vẫn ngồi im không nhúc nhích. Chị Francois, chúng ta về nhà thôi. Nàng đã nói đúng điều cần nói. Hai vai của Francois không rung lên nữa. Một bàn tay rụt rè nắm lấy tay nàng. Chị không thể về Ba sẽ bảo sao Giọng nói như là của một đứa trẻ lầm lỗi Khiến Lêa xúc động hơn là nàng nghĩ Chị khỏi sợ đi Em sẽ lo liệu Chúng ta cùng về thôi Lêa giúp Francois đứng dậy Chị phải thay quần áo đã Thế quần áo chị để đâu Trong ngăn tủ kia kìa Lêa đi lại mở ngăn kéo Lấy ra chiếc áo dài lụa hoa, túi sách Và đôi giày đế liền của cô chị Francois vừa thay xong quần áo Thì bà y tá trưởng bước vào Cô cứ về đi cô bé ạ Tôi để cho cô nghỉ ngày mai đấy Cảm ơn bà Hai chị em đi ba cây số Từ Lang Gông đến Mông tiếc Không nói với nhau một lời Khi leo dốc Lea xuống xe Còn Francois thì tiếp tục đạp xe, người oằn bên này sang bên kia. Chị ấy sẽ chờ mình. Leah nghĩ bụng. Trong bếp, Camille và bà Ruiz vừa dọn xong bữa ăn trưa. Có thấy Francois ở đâu không? Có. Cô ấy bảo cô ấy lên đi ngủ đã. Bà Ruiz vừa đáp vừa rán khoai tây. Bà nhìn xem. Tôi mang về cái gì đây này để ăn với khoai tây? Thịt Cordo đấy bà Ruth hỏi ông ta đâu ư? Cả bà Ruiz lẫn ca đều reo lên. Quà của ông lão sẽ đấy. Bà Ruiz hỏi. Ông ta đâu có thói quen hào phóng như thế chứ? Thôi được, cứ thưởng thức cái đã. Chắc là ba tôi sẽ bằng lòng lắm đây. Cái gì sẽ làm ba bằng lòng thế, con gái của ba? Pia Đen mắt cất tiếng hỏi khi bước vào bếp. Trông thấy bố Lea giật mình. Ông thường rất chăm chút hình thức bên ngoài. Thế mà giờ dâu ông không cạo, áo sơ mi cáo bẩn và nhầu nát bỏ ngoài quần, lấm mũi bẩn. Từ hôm qua thôi, ông đã thay đổi biết chừng nào. so mi cau ban va không còn ánh mắt xưa kia nữa. Nôm ông có vẻ tuyệt vọng, tuy vẫn còn sáng suốt thầm nghĩ, ba mình đã hiểu là má mất rồi. Nàng muốn ôm bố vào vòng tay, an ủi ông, nói với ông không phải là như vậy. Bà Isabel sẽ ngày một ngày hai trở về, với một giỏ đầy hoa sách ở tay và với chiếc mũ rơm rộng vành. Nhưng nàng đã kìm mình lại. Sức mạnh của ký ức dữ dội tới mức Leah quay mình nhìn ra cửa. Thế là nàng bỗng hiểu ra rằng từ trong đáy lòng sâu thẳm nhất của mình, nàng đã từng phủ nhận cái chết ấy. Và giờ đây khi cha nàng chấp nhận sự thực, thì nàng hiểu ra rằng mình sẽ vĩnh viễn xa mẹ. Lọ đựng thịt bỗng tuột khỏi tay nàng, rơi xuống sàn nhà. Mọi người giật nảy mình. Con gái yêu của ba, sao con vụng về thế hả? Pia Denmark nói và cúi xuống nhặt các mảnh vỡ. Bà Ruiz lên tiếng ngay. Ông để đấy, để tôi làm cho. Leah không nén nổi những giọt lệ lăn trên má. Và bố nàng đã nhìn thấy. Có gì nghiêm trọng đâu hả con? Sẽ nhúng lại thịt đi là xong. Con lại đây xỉ mũi như lúc con còn nhỏ ấy. Trở lại cái thời bé nhỏ xưa, ngồi trên đầu gối của bố. Rút vào áo bố như để trốn tránh Và xì mũi vào chiếc mùi xoa của bố Cảm thấy hai cánh tay to lớn của bố Và hít thở mùi thuốc, mùi hầm rượu, mùi da thuộc Và mùi tóc quen thuộc của bố Trong đó có thỉnh thoảng quện mùi thơm của mẹ Ba Xong rồi, con gái bé bỏng của ba ạ Có ba đây Đúng Bố nàng có ở đấy. Rốt cuộc là ông đã trở về giữa những người đang sống. Nhưng sống trong những tấn thảm kịch nào và trong thời gian là bao lâu? Mọi người thưởng thức món thịt ướp mà bà Ruiz đã nhặt kỹ hết mảnh thủy tinh, chỉ trừ Francois vẫn nằm dài trong phòng. Trước bữa ăn trưa, Pierre Denmark đã cạo mặt và thay quần áo. Trong suốt bữa ăn, Cả nhà đã nhận thấy ông đã đột ngột trở lại chính là ông. Mấy ngày sau, trung thành với lời hứa, Leah tìm cách nói chuyện với bố trong một buổi dạo chơi sau bữa ăn tối trên cánh đồng nho. Ngay từ những lời đầu tiên, ông đã ngắt lời con. Ba không muốn nghe nói tới cuộc hôn nhân trái quy luật tự nhiên ấy nữa đâu. Con quên quá dễ dàng rằng, bọn Đức... Chính là kẻ thù của chúng ta. Rằng chúng xâm lược nước ta. Và Đại úy Krem đã vi phạm những quy tắc sơ đẳng nhất trong quan hệ chủ khách khi ở trong nhà ta. Nhưng thứ ba, họ yêu nhau mà. Nếu quả thật yêu nhau, thì chúng phải chờ hết chiến tranh đã. Giờ đây, ba không chấp nhận một cuộc hôn phối mà chắc hẳn má con phản đối nếu như ba còn sống. Francois có. Còn đừng nói một lời nào nữa về chuyện đó. Câu chuyện này làm ba phát ốm rồi. Ba mệt lắm rồi. Và ông ngồi lên một cột cây số bên đường. Thế mai ba có đi bóc đô không? Rất cần phải đi. Ba hỏi bác Lích xem ba có hủy bỏ lời ba hứa bán cơ nghiệp này cho Faya như thế nào không? Hứa bán ư? Ôi ba ơi! Sao ba lại có thể làm như thế cơ chứ? Ba cũng chẳng biết nữa. Từ khi má con mất đi, lão luôn quấy nhiễu ba, luôn luôn hỏi thêm tiền ba để mua dụng cụ mới. Cuối cùng, khi thấy chúng ta gặp khó khăn, lão hỏi ba mua lại cơ ngơi này. Lần đầu tiên lão nói ba còn chút sáng suốt và bảo lão rằng ba sẽ tống cổ lão nếu như còn nhắc chuyện đó nữa. Thế sao ba không nói gì cho con biết cả chứ? Con gái bé bỏng tội nghiệp của ba ơi, con thấy đấy, ba không còn sáng suốt nữa đâu. Má của con không còn nữa, và ba thì hình dung con vẫn còn thơ dại. Nhưng thưa ba, sở dĩ mông tiác còn tồn tại là nhờ có con đấy. Con đã dùng sức lực của mình để giữ gìn mảnh đất này, để nuôi sống gia đình ta. Con trông coi Faya và thợ thuyền, tự tay con đã chăm bón vườn rau, con đặt Faya trở lại đúng vị trí của lão ta, thế mà ba bảo con. Lea không nói hết được câu, Pia Denmark cầm lấy và âu yếm hôn hai bàn tay con gái. "Phải, ba biết tất cả tình hình đó, bà Ruiz và Kami đã nói với ba tấm lòng dũng cảm của con rồi." Chính vì thế mà ba muốn hủy bỏ lời hứa bán đất và ba cần những lời khuyên bảo của luật sư. Ba phải coi chừng bác Luyết, bác ấy theo phái thân Đức đấy. Ba không thể tin lời con đâu. Bác ấy vốn theo phái Morag và là một người phái hữu quyết liệt cuồng nhiệt bài do Thái và chống Cộng sản, nhưng từ đó mà hợp tác với Đức. Giá như có bác Adrien ở đây thì bác ấy sẽ nói rõ với ba hơn. Lúc và Adrien chưa bao giờ chịu nhau đâu. Lúc còn nhỏ, họ đã ở hai phe hoàn toàn đối địch nhau. Cả hai đều là những tín đồ công giáo ngoan đạo, nhưng không biết tha thứ mọi sự xúc phạm. Tình hình có ổn thỏa được chút ít khi Adrien khoác áo tu hành, nhưng dẫu sao Lúc cũng nhân cơ hội nói là đưa chó sói vào giữa đàn cưu. Những thành tiệu của Adrien với tư cách nhà truyền giáo, có mơn chớn thói khoe khoang và chạy theo thời thượng của Luych. Nhưng cuộc chiến tranh Tây Ban Nha và sự giúp đỡ của Adrien đối với những người Cộng hòa Tây Ban Nha, những lời tuyên bố ở nhà thờ lớn Bordeaux tố cáo giáo hội và chính phủ, đã nung nấu trở lại một mối ác cảm gần như hận thù. Camille cho ba biết Adrien liên lạc với London và ẩn nấu ở vùng tự do. Chắc hẳn, cái đó không hợp khẩu vị của Luych đâu. Bác ấy bảo con là nếu biết bác Adrien ở đâu thì bác ấy sẽ tố giác ngay. ba không tin đâu. Bác Lích chắc vì quá giận mà nói vậy thôi. Lích có khuyết điểm. Nhưng hắn không phải là một tên phản bội. Con tha thiết mong rằng bà sẽ nói đúng. Bà cũng hy vọng nhận được tin tức gì đó từ bác Adrien. Bà đã viết thư cho cha bề trên của bác ấy để báo tin bà sẽ tới thăm. Ba cũng hẹn gặp ông công chứng viên nữa. Vậy để con đi theo ba, như thế con sẽ yên tâm hơn. Con gái thân yêu ạ, tùy ý con. Bây giờ con để ba ở lại đi, ba cần ngồi một mình đây. Hôn lên má của ông bố xong, Lê A bước đi. Trên đường về nhà, sắc mặt hồng hào trong ánh nắng chiều tà, Lê A cố không nghĩ tới hôm sau. Nàng nghĩ bụng, cần có mưa, đất đã hoàn toàn khô cằn, lá cây bắt đầu vàng úa. Vừa đi, nàng vừa cúi xuống bốc một nắm đất bụi. Mai mình phải bảo Phaya dọn sạch bìm bìm ở đây. Nàng đi quanh khu rừng nhỏ và bước tới mái hiên. Ánh sáng chiều tà nhuộm đỏ vùng thung lũng làm cảnh vật thêm mỹ lệ và gây trong lòng cô gái một cảm giác hoan hỷ. Francois, ủ rũ ngồi đợi nàng dưới bóng hàng cây trên thảm cỏ. Lê A ngồi xuống cạnh chị gái. Và Lê ngẩng đầu lên, điệu bộ non thật thảm hại. Em đã thử nói rồi, nhưng ba không chịu nghe. Rồi em sẽ tìm thêm cách. Em hứa với chị đấy. Ba sẽ không nghe em nhiều hơn đâu. Và chị sẽ ra sao bây giờ? Chị có thể... Lea ngập ngừng, chuyển một hòn đất từ tay này sang tay kia. Chị có thể đi cardiac, đến nhà bác sĩ gira Người ta bảo, ôi, khủng khiếp quá. Sao em bảo chị một điều như vậy chứ? Otto và chị đều mong muốn đứa con này thả chị chết đi còn hơn đấy. Vậy thì thôi, chị đừng thút thít nữa và tự chị đi nói với ba là chị mang thai đi. Không, không bao giờ chị có thể nói điều đó với ba được. Chị sẽ đến với ô tô. Có thể là như thế khiến ba phải nhượng bộ thôi. Chị chớ làm như thế. Và ba sẽ đau khổ lắm lắm đấy. Chị nghĩ xem, ba đã đau khổ biết chừng nào từ khi mẹ mất rồi. Thế em không biết chị đau khổ hay sao? Em xin lỗi. Nhưng em không có gì để thương xót chị cả. Hành vi của chị làm em ghê tởm. Này, thế còn mày với Machiac? Và chắc hẳn còn với những đứa khác nữa thì sao? lea phản đối ngay. Nhưng những người của em không phải là người Đức nhé. Nói dễ nghe quá nhỉ. Chiến tranh Pháp Đức đâu phải lỗi tại tao. Anh ấy đã hành động không đúng. Nhưng anh ấy yêu tao. Le nhún vai. Francois nói tiếp. Ta biết chán đứa có tình nhân người Đức kìa. Corin, cô, cô chị họ chúng ta đấy, đã đính hôn với thiếu tá Struken. Bác Luyết lúc đúc đầu có lưỡng lự, nhưng ông bố viên thiếu tá, một quan chức Đức Quốc xã trọng yếu, thân cận của Hitler, đích thân từ Đức sang, phình định thế nào đó, mà rốt cuộc bác ấy nhận lời luôn. Hơn nữa, gia đình ấy rất giàu có, Và là một gia đình quý tộc ngành pháp quan lâu đời. Mọi thứ ấy thật vừa lòng bác Luis Cô thật là may mắn. Giá như má còn sống thì chị có thể nói với má. Và chắc má sẽ hiểu rồi giúp đỡ chị thôi. Vậy chị có thể trông cậy bà Ruiz đi. Chị không dám đâu. Chính vì thế mà chị bọc bạch tâm sự với Lô có phải không? Một đứa nhóc còn. Chị không nghĩ là chị có thể làm nó hoang mang với những lời thú nhận của chị ư? Không không, nó không hề thù ghét người Đức đâu, và chị cảm thấy dễ chịu được thổ lộ với một người không thủ địch. Cả hai chị em cúi đầu lặng im một lúc. Francois, em muốn giúp chị lắm lắm. Lea, chị biết và chị cảm ơn em. Chị cảm thấy bớt đau khổ từ khi em biết chuyện này. Tuy chúng ta không bao giờ đồng tình về bất cứ chuyện gì, chị vẫn biết chị có thể tin em được. Francois nói và ôm hôn em gái. Mai, em sẽ đi với ba đến Bordeaux. Ba sẽ đi gặp bác Lích. Cái tin kết hôn của Corinne có thể sẽ làm ba thay đổi ý kiến cho xem. Em hứa với chị là em cố gắng nói với ba lần nữa. Nhưng chị phải hứa với em là không làm gì Khiến ba phải đau khổ thêm đấy. Được, chị hứa với em. François vừa nói vừa chùi tay vào áo. Pierre Denmark trở về mông tiếc, lòng nặng chịu. Theo lúc Denmark, việc hủy bỏ lời hứa bán trại ấy hầu như không thể thực hiện được vì phải kèm theo một khoản bồi thường mà ông không có khả năng giải quyết. Hơn nữa, Viên công chứng tỏ ra bi quan về việc bán đất đai ở hải ngoại. Cuộc viếng thăm tu viện dòng Dominic ở đường Saint-Gernic cũng lại thêm một thử thách nữa. Ông tu viện trưởng thẳng thắn nói rằng, ông cho Adrien là một tay khủng bố, một tên phản quốc và phản đạo. Ông ta cho là ông có bổn phận báo lên bề trên ở Paris để cấp báo về La Mã, hành vi của Adrien. Ông ta không biết, và cũng không muốn biết Adrien hiện đang ở đâu nữa. Adrien đã tự tách mình ra khỏi cộng đồng cơ đốc giáo, không còn xứng đáng ở trong dòng thánh Dominic nữa, và chỉ là một kẻ đã hoàn tục. Hằng ngày, ông ta cầu nguyện cho Adrien xin Chúa đưa con chiên lầm lội ấy trở về con đường ngay. Lea ra khỏi chốn tu hành ấy với nỗi xót xa trong lòng. Còn về cái tin kết hôn của Corin thì Pierre Denmark đón nhận với cái vẻ thờ ơ và khinh thị, hầu như chỉ thoáng qua khi Luis bảo ông. "Chú nên để cho François lấy Đại úy Krem, gia tộc anh ta cũng giàu sang như gia tộc con rể tương lai của chúng tôi đấy." Pierre Denmark đứng dậy ra về và chỉ đáp gọn lỏn: "Chúng ta đừng nói đến chuyện ấy nữa." Vĩnh biệt. Quảng đường gần một trăm mét từ nhà ra đường cái, Francois đã đi lui đi tới bao nhiêu lần để ngóng đợi cha và em gái trở về. Mười lần, hai mươi lần. Chuyến tàu Bordeaux cuối cùng về đã từ lâu. Chiếc xe ngựa của ông lão Sông Bắc chở khách trên đoạn đường Langone-Verdelais lẽ ra phải dừng bánh trên dốc trước cổng trang trại. Từ lâu rồi. Và nếu như họ quyết định nghỉ lại đêm ở Bordeaux thì sao? Nếu thế, nàng không sao chịu nổi một đêm không ngủ trong tâm trạng phấp phỏng nữa. Chưa bao giờ từ khi ô tô ra đi, nàng lại đau khổ vì sự vắng mặt của anh đến thế này. Chỉ vì mối tình này thôi, nàng đã phải chịu đựng biết chừng nào thái độ khinh miệt của các bạn đồng nghiệp ở bệnh viện, của cha và của Lea, lòng thương hại của kami vẻ mặt diễu cợt của lão Phaya. Sự tủi nhục của những buổi gặp gỡ len lút và nỗi sợ hãi bị bắt gặp. Tất cả thật là nặng nề. Chừng nào anh ấy có mặt, nàng dám có đủ dũng cảm. Vắng anh, thì nàng chỉ là một cô bé nhút nhát mà thôi. Tiếng bánh xe ngựa lăn làm nàng giật nảy mình. Như một cô bé có lỗi bị bắt quả tang, nàng vội chạy trốn sau một cây tiêu huyền lớn bên vệ đường thấy cha có léa dìu bước xuống xe và đầu cúi thấp chậm rãi bước vào nặng nề ngập ngừng francois hiểu đối với mình thế là không còn gì nữa nàng áp mặt vào thân cây nhìn thấy hai vợ chồng con kiến vội vã qua lại và nhớ lại ngày còn bé thơ nàng cũng từng nấp sau thân cây này để làm cho ba nàng giật mình khi ba đi làm về nhớ lại Nỗi vui sướng ấy của mình khi ba nói. Ta ngửi thấy đâu đây có mùi thịt tươi rồi. Hình như là có một con bé gái nào đó ẩn náu không xa chỗ này. Thôi, để ta đi tìm và ăn thịt nó đây. Không đâu ba, không đâu ba. Lúc đó, cô bé chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp và xà ngay vào lòng bố. Còn bây giờ, thế là hết. Ngày mai. Chậm lắm là ngày kia thôi. Nàng sẽ phải ra đi. Hôm sau, Lea Di Cô đón thư. Đến bưu điện, nàng nhận được thư bảo nàng tới nhà ông bà Dobray ở Lareon. Tới nơi, nàng thấy họ run rẩy đầy lo sợ. Tối nay hay sáng mai, cháu có thể đi bóc đô được không? Bà Dobray hỏi. Cháu không rõ. Hôm qua... Cháu vừa mới đi tới đó với ba cháu. Bây giờ cháu phải tìm lý do gì để đi lần nữa mới được chứ? Cháu cố thử tìm cách xem. Đây là vấn đề tính mạnh của nhiều người trong một mạng lưới. Cháu sẽ phải đến số nhà 35, đường Vekdon, văn phòng chứng khoán của ông André Grand Le Nói với ông ấy là đàn ngỗng của leon ở vùng Lang Đơ không tốt. Ông ấy sẽ trả lời là ông đã biết là bản thân hai vợ chồng ông đã bị ngộ độc. Lúc đó thì cháu sẽ bảo là cháu đến vì chuyện chứng khoán bảo hiểm mà cha cháu muốn mua. Ông ấy sẽ đưa cháu vào văn phòng và cháu sẽ trao những giấy tờ này. Đấy là những đồng chứng khoán giả mạo. Trong đó, ông ấy sẽ hiểu được những tin tức cần thiết. Một lát sau, cháu sẽ nói với ông ấy là tên cảnh sát trưởng Quanh Xô đang theo dõi ông Và sợ dĩ hắn chưa bắt ông là theo lời khuyên của tên Trung úy Đức. Tên này là Đô Sơ. Chắc hẳn đã trà trộn vào đường dây và chờ có đủ mọi nguồn tin để tóm một mẻ ra trò đây. Ông Andre cần báo ngay cho một số người để họ đề phòng ngay. Lea liền nhắc lại những câu dặn dò ấy Tốt lắm. Cháu đi bóc đô sớm được chừng nào là hay chừng ấy. Vâng. Cháu sẽ cố gắng đáp chuyến tàu 18 giờ. Tên đô Sơ. Có phải là tên đã hỏi cung Camille không hả bác? Chính hắn đấy. Hắn là một đứa thông minh và đáng gờm. Có tài đánh hơi của loài chó săn không bao giờ chịu bỏ mồi đâu. Có thể có một kẻ nào đó đang rình mò theo dõi kami đã kia cho hắn. Về phần cháu, cháu phải hết sức thận trọng đấy. Hơn nữa, để được an toàn hơn, một người bạn của bác sẽ đưa cháu xuyên qua cánh rừng Phong-de-Luy để vượt đường dưới giới tuyen Nhưng bọn Đức ở Saint-Pierre đều biết mặt cháu rồi. Nếu thấy cháu quay trở lại mà không thấy cháu lúc đi, chúng có thể nghi hoặc đấy. Nếu chúng có cật vấn, thì cháu quay trở lại ngay. Và cháu bảo chúng là lúc đi, cháu theo đường xanh Laurent Dubois để thăm một cô bạn và bác sẽ thu xếp để người ta nhớ mặt cháu ở Saint Laurent. Vâng, nếu thế thì ổn ạ. Có lẽ là trước đây, bác đã hiểu lầm cháu. Bà Debray vừa nói, vừa nở một nụ cười nhân hậu, và ôm hôn Lea. Thưa bác, có thể là như thế, nhưng điều đó có thật quan trọng không? Đối với bác thì có chứ. Hôm qua, Bác nhận được tin của ông bác cháu. Ông ấy nhờ cháu báo cho bà Bernandette, chị gái ông bà Lucien, con trai bà, đang ở với ông. Ô, cháu mừng quá. Cháu rất yêu mến cậu anh họ cháu. Và cháu lo có điều gì không hay xảy ra đối với anh ấy rồi. Thế bác Adrien không nói thêm gì cháu nữa phải không ạ? Không, bây giờ đã đến lúc khởi hành rồi. Cháu sẽ đi qua La Bắc người đóng móng chân ngựa đang chờ cháu ở đấy. Ông ấy biết cháu, và sẽ đưa cháu qua đường dưới tuyến một cách yên ổn. Cháu hãy làm đúng lời ông ấy, và mọi sự sẽ ổn thòa thôi. Ông ấy sẽ đưa cháu tới Sanh Mắc Tanh, Đơ Grabber. Sau đó, cháu sẽ biết đường. Thôi tạm biệt cháu. Cầu Chúa phù hộ cho cháu. Vâng, tạm biệt hai bác ạ. Hai vợ chồng Debrai nhìn Lea đi trên chiếc xe đạp màu xanh. Trong lòng băn khoăn không biết họ có quyền để cho một cô gái xinh đẹp kỳ lạ như thế mạo hiểm tính mệnh hay không. Đến khu rừng Mangso, người dẫn đường ra hiệu cho Lea ẩn nấp thật kín cùng với chiếc xe đạp. Bản thân ông ta cũng giấu xe vào trong bụi rậm Qua rừng và các cánh đồng nho, họ ra tới quốc độ 672 ranh giới giữa vùng tự do và vùng chiếm đóng. Đến quãng gọi là nhà mới, đường thẳng tắp và vắng tanh. Người đóng móng chân ngựa khoát tay ra hiệu cho Lea. Hai người vượt qua được giới tuyến không có gì chắc trở. Họ chở nhau đi trên xe đạp của Lea cho tới xanh Martín De Grave. Đến ngã tư Mui Lanh họ chia tay. Đến Moussac, xe nổ bánh và Lea đi bộ đoạn đường cuối cùng. Vừa đi, vừa nguyền rũa. kami ngồi chơi với con trai trên vạt cỏ trước nhà. Chú bé thì tươi cười, dang rộng hai tay chạy lại đón Lea. Nàng bỏ xe đạp xuống, bế nó lên. Chào Charlie, cháu bé yêu của cô. Ái, cháu làm cô đau đấy. Chú bé siết chặt hai cánh tay vào cổ Lea. kami chạy tới. Nó yêu chị lắm lắm. Tôi đến phát ghen lên thôi. Camille nhìn nàng và thằng bé với một ánh mắt tin cậy tới mức Lea cảm thấy trong lòng nao nao. Chị hãy hứa với tôi là nếu chuyện gì xảy ra với tôi thì chị sẽ chăm sóc nó như thể con đẻ của mình nhé. Camille nói, thái độ bỗng nhiên nghiêm trang. Thôi, cô đừng nói những điều dại dột nữa đi. Sao cô lại muốn có chuyện gì xảy ra đối với cô chứ Biết thế nào được Tôi van chị đấy Chị hứa với tôi đi Chẳng những nàng phải bảo vệ người mẹ Theo yêu cầu của người cha Mà nay lại còn phải bảo vệ đứa con Theo yêu cầu của người mẹ Nhưng còn nàng Thì ai bảo vệ đây Nhún vai nàng đáp, Tôi xin hứa với cô Tôi sẽ chăm sóc cháu như chính con đẻ của tôi Cảm ơn chị Thế còn chuyện thư tín ra sao rồi Tốt cả Nhưng tôi phải đi bóc đô Cô có cách gì giải thích cho ba tôi và bà ru được không